334 cái chết và sau cái chết. Mọi người đều biết rằng mình sẽ chết và rằng mỗi ngày mình đến gần kề cái chết hơn. Do vậy, để tiến gần hơn đến sự cải thiện tâm linh, chỉ cần biết rằng ý nghĩa cuộc sống thì độc lập với dòng chảy của thời gian. Bạn đang bước đi dọc theo lối đi của đời mình và ở một nơi nào đó giữa chừng Bạn không biết phải đi theo hướng nào. Và bạn bắt đầu suy nghĩ. Bạn đến với cuộc đời này qua cửa vào, nhưng bạn không muốn rời nó qua cửa ra. Bạn không muốn rời chút nào, bởi vì bạn sợ những thay đổi mà sẽ xảy ra vào lúc lâm chung. Thế nhưng, bạn đã đi qua một thay đổi như thế lúc sinh ra, và lúc đó không có gì xấu đã xảy ra với bạn, chỉ có điều tốt lành. cuộc sống như chúng ta biết là một bài tập nhằm thường trực cải thiện tình yêu của ta đối với tha nhân. Đây không chỉ là phẩm chất chủ yếu của cuộc sống mà chính là tự thân cuộc sống. Khi cuộc sống tương lai xảy ra, nó sẽ xảy ra dưới những hình thức mà có thể chúng ta không nhận ra hay không biết.